Thưa các bạn, khi còn đem lại những thông tin giá trị liên quan tới tình hình tổ chức của ta, bồn vẫn là kẻ được phía địch quan tâm, chăm sóc. Trong lần tới làm việc với thiếu tá đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, đại tá Hinh, tham mưu trưởng quân khu 1, quân đoàn 1 đã dành riêng một buổi khai thác bồn. Qua bồn, hình nắm được khá nhiều thông tin về cách thức tổ chức liên lạc và tiếp nhận hàng hóa của đường dây vận tải hậu cần phía ta. Dẫu vậy, tham vọng của Hinh còn lớn hơn khi hắn muốn biết được trụ sở đầu não chỉ huy tất cả những hoạt động vận tải, tiếp tế cho chiến trường ở mặt trận khu 5. Dĩ nhiên, với chức trách chỉ là một trợ lý quân nhu và cấp bậc trung đội bậc phó nhưng đã gian dối khai khống là cấp bậc đại úy, chức trách tiểu đoàn trường. Bồn không thể biết được nhiều hơn những gì hắn đã thực lòng khai báo để cầu sự sống. Và trong bối cảnh cả hai bên đều đang gặp những khó khăn riêng, Đại tá Hinh và Thiếu tá Đạo thử hiểu những thông tin của bồn không có quá nhiều giá trị, cũng như con người của hắn vào thời điểm này. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. đêm khi tiểu đoàn trưởng tính vừa nằm ngả lưng xuống võng chợp mắt được một chút đã nghe có điện từ trung đoàn gọi xuống thông báo đơn vị chú ý địch có khả năng đổ quân xuống khu vực đóng quân của tiểu đoàn một đặt phôn vào máy tính vội vã sang ngay láng chính trị viên tùng nhưng mới ra khỏi nhà đi được vài chục bước vẳng nghe có tiếng máy bay ì ì vọng tới Nhoán mấy giây sau, mặt đất rung chuyển, tiếng nổ liên hồi, lửa chớp tứ tung. bom bên năm hai, xuống hầm ngay, xuống hầm ngay. Tính hét buốn rách cổ hỏng. Không biết có ai nghe được không, nhưng theo phản xạ tính vẫn gọi. Rồi tính cũng chỉ kịp quăng mình vào một đoạn chiến hào trước cửa nhà ban chỉ huy. Một trận mưa đất đá chút xuống người anh, kéo dài chừng 5 phút mới chấm dứt. Tính đổm dậy, sờ soạng quanh người, an tâm vì không thấy hề hấn gì. Nhà ban chỉ huy vẫn đứng vững, nhưng mái trước bị hất tung bớt một góc. Cây đèn dầu đổ lăn cành trên mặt đất, bay ra mùi dầu hôi hôi rất khó chịu. Cậu ngạn đâu? Tính gọi chiến sĩ liên lạc. Trong bóng tối như mực, ở góc phòng có bóng người lom khom chui ra. Dạ, em đây, thủ trưởng. Có việc gì không? Dạ, không ạ. Cậu xuống, mời anh Tùng, chính trị viên, lên tôi gặp. Ở ngoài sân, xuất hiện mấy bóng người lố nhố đang bước nhanh vào nhà tính. Tôi đây. Tùng lên tiếng. Trời đất, anh Tùng, có ổn không? Ủa? mà còn những ai đó nữa, cậu khang trợ lý tham mưu, cậu ngạnh trợ lý chính trị, tột quá mời vào hết trong này, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với các anh. thấy nhà tối om tùng hỏi, đèn đâu mà tối thui thế này anh tính? loạt bom vừa rồi làm tiêu mất cây đèn của tôi rồi. cậu nạn đâu, xuống hậu cần mượn cho tiểu đoàn một cây đèn. Mà thôi, có ghi chép gì đâu mà đèn với đóm. Khi mọi người vào huyết trong nhà tính nói, trung đoàn thông báo quân khu nhận định địch có thể đánh mạnh trong những ngày tới vào vùng đơn vị ta. Mục tiêu của chúng là nhằm tìm kiếm phá hủy các kho tàng, đồng thời cắt đứt đường hành lang vận chuyển của tiểu đoàn. Nhưng cụ thể nơi nào, chỗ nào thì chưa rõ tính khịt khịt mũi vì mùi dầu hôi, rồi nói tiếp. Tôi nghĩ bắt đầu từ hôm nay, chúng sẽ đánh ta bằng bom như vừa rồi. Anh Khang tham mưu liên lạc với các đại đội phải khẩn trương củng cố hầm hào, sẵn sàng chiến đấu và phòng địch tiếp tục đánh bom b hai Đặc biệt, khu vực kho K-110, không để thằng địch phát hiện đánh chiếm bằng bất cứ giá nào. Về lực lượng tiểu đoàn sẽ tổ chức gấp một trung đội, làm nhiệm vụ cơ động đánh địch do anh Khang chỉ huy. Trong kho có loại vũ khí nào ta có thể sử dụng được cứ lấy ra dùng, đó là lệnh của trung đoàn cho phép. Hậu cần kết hợp với chính trị, có phương án di chuyển tiểu đoàn bộ theo phương án C. Tham mưu theo dõi bám chắc tình hình địch. Nếu thấy máy bay ngừng ném bom là có thể chúng sẽ đổ quân. Anh Khâm, tiểu đoàn phó, xuống đại đội kho, hỗ trợ đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Hết! Anh Tùng có ý kiến thêm gì nữa không? Chính trị viên Tùng không bổ sung gì thêm, nhưng lại quan tâm đến vấn đề đời sống. Nói! Tôi đề nghị nếu có thể xuất gạo, cấp cho bộ đội ăn thêm để tăng cường sức chiến đấu. Có rồi! Tôi đã nhắc hậu cần làm việc đó từ sáng nay. Nhưng không được nhiều đâu. Anh Khang tham mưu có ý kiến gì nữa không? Trợ lý tham mưu Khang yêu cầu. Tôi đề nghị đưa ba khẩu cối 82 ly ra đánh địch. Ừ, ý kiến hay. Nhưng anh em có khả năng sử dụng tốt chứ? Tôi cũng lo ngại chuyện đó. Nhưng... Tính cười hà hà động viên. Cứ lấy dùng rồi vừa làm vừa học. Chắc trong anh em sẽ có người biết đấy. Cuộc họp kéo dài khoảng 15 phút, ngắn nhưng cơ bản các nội dung đã được thống nhất. Mọi người nhanh chóng ra về. Riêng Tùng chính trị viên còn ngồi nán lại muốn trao đổi thêm với Tính. Anh Tính này, Tùng nói. Có gì phải không anh Tùng? Cậu Hồng, đảng viên trẻ ở tiểu đoàn ta, Có tài chụp ảnh, nhưng mình không biết. Vừa rồi, anh bảo toàn trong đoàn cán bộ của phòng chính trị xuống công tác phát hiện ra. nay muốn rút về trên cục, anh nghĩ sao? Có chuyện đó à? Cậu đó là nguồn phát triển tương lai. Được lên cục càng có điều kiện tốt. Theo tôi thì chúng ta nên ủng hộ. Vâng, tôi cũng nghĩ như anh. Lại còn việc này nữa. Sáng mai anh để tôi đi đại đội ba ờ tôi đồng ý ở cơ sở sẽ rất mừng khi có mặt chỉ huy tiểu đoàn hơn nữa đơn vị này vừa trải qua cú sốc lớn vụ tên lý càng rất cần có lãnh đạo nhưng trước khi đi tôi muốn nói với anh nếu địch đổ quân xuống khu vực tiểu đoàn theo tôi trọng điểm sẽ là đại đội ba đại đội một và kho k một trăm mười đấy xuống đó anh làm gì thì làm nhưng cũng phải bố trí một tiểu đội đưa lên chốt ở cao điểm một hai chín mươi tôi nghĩ nếu chúng ta mà giữ được cao điểm ấy sẽ khống chế toàn bộ hướng phía nam lại có tiếng máy bay ì ì tính bước ra sát tới cửa ngửa mặt nhìn lên nhưng trời vẫn tối thui trong tiếng gió xào xạc lùa trên ngọn cây văng vẳng có tiếng động cơ máy bay từ hướng đông bắc tới nghe rõ dần. Tính vội quay vào nói lớn: "Ma trung cha lại bom nữa rồi." Tính vừa dứt lời đã nghe tiếng nổ rắc tây chớp lửa lóe lên như chập điện. Nhưng may lần này bom đồ khá xa về phía tây bên kia đồi đót. Chết rồi anh tùng ơi, thế là mình chậm mất một bước so với chúng rồi. Có thể địch đã đánh vào hướng đại đội 3 của cậu đồng nữa rồi. Sau đợt bom B-52, lần thứ hai, tình hình khu vực nơi đóng quân của tiểu đoàn 1 vận tải hành lang trở nên căng thẳng. Đến nỗi, tiểu đoàn trưởng tính tỏ ra bối rối và hơi mất bình tĩnh. Đến sáng, chính trị viên Tùng đi xuống đại đội 3 mới được một lúc. Tính nghe có tiếng máy bay, Rồi một chiếc xe 127 lướt qua trên đầu. Sau đó là tiếng rào rào nhẹ bẫng như mưa xuân rơi. Tính chạy ra sân, nhìn lên ngọn cây rừng hốt hoảng. Thấy một lớp răng răng như bầu khói trắng đang loang tràn rơi xuống mặt đất. Chết rồi! Chúng giải chất được hóa học dioxin rồi! Tính thốt lên và gọi lớn. Cộng hạn đâu? Báo cho đơn vị biết. Có chất độc hóa học, ai có mặt nạ thì dùng, không có thì lấy khăn, lấy chăn, màn, nhúng nước phủ lên mặt. Lẹ lên, không chết cả nút đó. Dạ, em đi ngay. Ngạn vù đi, nhưng tính gọi giật lại, ném cho một chiếc túi mặt nạ phòng độc. Đội vào, muốn chết à? Ngạn sững người cảm động. Biết rằng tiểu đoàn chỉ có vài ba chiếc, nhưng tính đã dành một chiếc cho mình. Đi đi! Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Tính quay vào nhà, quay máy, định gọi, thông báo cho các đại đội triển khai ngay biện pháp phòng chống hóa học. Nhưng máy trôi nhẹ bẫng, khiến Tính tức điên lên. Chó má qua! Đứt dày dẫn mất rồi! Trên trời, chiếc đầm già vẫn quần qua đảo lại o o gì gì. Trời bắt đầu nắng gắt. Cái nắng như một kẻ thù vô hình, làm cho chất dioxin phát tác lại càng nhanh hơn, hủy hoại sự sống và man rợ hơn. Đồng, đại đội trưởng đại đội ba, sốt ruột bật ra khỏi hầm, chạy vào khu vực kho. May quá, bom đánh nhiều như vậy, nhưng hầu hết đều rơi tạt xuống mé sườn suối. Chỉ có ba cái kho mái lợp lâu ngày chưa kịp thay bị sức nổ rung rật làm sụp xuống một góc bái nhưng đồng vừa chạy được một quãng lại nghe tiếng máy bay, bay phản lực bổ nhào đồng lăn nhanh xuống một cái hố trũng một tiếng nổ kinh hoàng làm tay đồng ù đặc những chiếc phản lực ném bom xong bay vút lên rồi mất hút đồng dướn người chạy lên mỏm đồi gần đó gặp hội trung đội trưởng trung đội một cũng vừa lên quan sát chúng dùng bom phát quang đó thủ trường ạ hội nói với đại đội trưởng đồng Hèn gì nghe tiếng nổ đanh trước mặt đồng và hội một vạt rừng rộng đến mấy nghìn mét vuông bị bom nổ húi chọc chống hoành đồng hoảng hốt nói với hội thôi ta về thôi chúng sắp đổ quân đấy cậu bố trí một tiểu đội phục hướng chính diện đơn vị đề phòng địch sẽ đi men theo đường suối lên còn hai tiểu đội do cậu chỉ huy Vòng hướng Bắc đón lõng, nếu chúng mò về hướng đó. Nói xong, đồng đi nhanh về phía trung đội 2 và 3. Và đúng như đồng nhận định, hai chục phút sau, có máy bay trực thăng áp vòng trên đầu, đông như ruồi Rồi thay nhau đáp xuống bãi đất trống Địch vừa dùng bom phát quang tàn phá. Đường đến trung đội 2, bên kia quả đồi, nơi đồng vừa đứng trước đó chừng 500 mét. Gặp được trung đội 2, Đồng bừng quá. Ở đây, anh em đã chủ động cử một tiểu đội lên chốt trên cao điểm 1290 rồi. Đồng vội vã sang trung đội 3, gặp Bùi trung đội trưởng. Căn cứ vào điểm đỗ quân của địch, Đồng nói với Bùi chỉ để một tiểu đội giữ kho, còn hai tiểu đội vòng hướng Tây đón địch đánh tạt sườn, hỗ trợ cho tiểu đội chốt trên cao điểm 1290 đồng quyết định tăng cường thêm hỏa lực mỗi tiểu đội hai khẩu b bốn mươi và một trung liên bố trí xong đội hình đồng quay về sở chỉ huy đại đội gặp khang tham mưu trưởng tiểu đoàn cùng trung đội súng cối tám mươi hai ly cũng vừa đến mừng quá có cối tăng cường địch đã đổ quân ở đồi cây rẻ rồi đồng nói trong hơi thở rồn rập trên đường đi Tôi cũng phán đoán như thế, nhưng theo anh thì địch đổ khoảng độ bao nhiêu quân? Khang hỏi, nhiều đó ông ạ. Đồng đang nói, thì rầm rầm một loạt đạn xuống máy từ con cá lẹp UH-1A bắn xuống. Đạn bay ào ào cắm phầm phập vào thân cây và làm tung lên những đám bụi màu đỏ trên mặt đất. Chừng một tiểu đoàn chứ không ít đâu. Đồng nói tiếp. Trong lúc Đồng đang trao đổi với tham mưu trưởng Khang, chiến sĩ Tuyển từ đài quan sát bên đồi cây bằng lăng cũng về tới. gầy lắm, gầy lắm các thủ trưởng ạ. Tôi đếm được 35 chiếc trực thăng vừa đổ quân. Tuyển nói, hai đầu gối còn khẽ run. Khang nhậm tính. Vậy là một tiểu đoàn chắc lỗi. Đồng hỏi Tuyển. Chính trị viên ở đâu? Dạ. Đang ở dưới trung đội bốn. Vừa nhắc đến, chính trị viên Thản đã lù lù về đến, đầu tóc bờm sờm, mặt mũi đen nhèn, bụi đất. Ủa, có cả anh Khang ở đây à? Tình hình cấp bách đó các anh ạ. Địch hiện đang di chuyển thành ba mũi. Thản vừa nói, vừa lấy chân gạt một khoảng đất dưới chân, rồi bẻ một cành cây vạch trên mạch đất, hướng sự chuyển quân của địch. Mặt hẳn vừa quan sát được Đây Một mũi Chúng đang tiến lên cao điểm 1290 Một mũi Chúng di chuyển về hướng Trung đội 2 và 3 của ta chốt giữ Mũi thứ 3 Chúng đi sang hướng Đông Bắc Sau một thoáng suy nghĩ Đại đội trưởng Đồng nói Không ngờ Lần này chúng dùng lực lượng mạnh như thế Địch 4 Còn ta chỉ có 1 Nhưng dù sao thì Ta là chủ, còn chúng là khách. Đồng ví von. Nhưng điều đó bây giờ là thực tế. Địch đông hơn ta, và có một mũi đang di chuyển vào khu vực kho tạm thời trung chuyển. Dù hướng này, đồng đã chủ động bố trí trung đội 2 và 3. Nhưng lực lượng của mỗi trung đội cũng chỉ còn có hai tiểu đội. Khang giật bình hỏi. Thế còn các điều đội khác ở đâu? Tôi điều một tiểu đội chốt trên cao điểm 1290, và một tiểu đội khác chuyển lên phía Bắc đánh địch để nghi binh, kéo chúng về hướng đó. Một thoáng im lặng, một khoảng lặng căng như dây đàn muốn đứt. Trên bầu trời không còn nghe tiếng máy bay trực thăng đổ quân nữa, nhưng phản lực cơ A37 và máy bay trinh sát OV-10 vẫn không ngớt quần đảo. Hàng lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt đó, nói với đại đội trưởng Đồng và chính trị viên Thản. Tôi đề nghị đơn vị cử người liên lạc với anh Khâm, tiểu đoàn phó, đang ở đại đội 1, cùng phối hợp lực lượng đánh sang. Trung đội cối 82, tôi sẽ bố trí ở đồi cây giang, bắn chặn mũi di chuyển của chúng, phá vỡ kế hoạch phối hợp giữa hai cánh quân lên chiếm cao điểm 1290. Kế hoạch của Khang Tham Mưu được mọi người đồng ý. Và khi trung đội cối cơ động đến vị trí đặt pháo được một lúc, nghe tiếng súng nổ dâm xa ở hướng trung đội 2, đồng quay sang chính trị viên thàn nói, Ông ở đây trực nhé, tôi đi xuống đó với anh em. Nhưng khi đồng định sách súng chạy đi, có một chiến sĩ từ trung đội 2 chạy về khẩn báo. Địch đã vào được kho thứ nhất rồi đại đội trưởng, Chết rồi! Đồng không ngờ thằng địch lại liều mạng đến thế. Đồng biết, nếu chúng vào được kho thứ nhất, tất yếu sẽ dễ dàng phát hiện ra vùng kho thứ hai. Điều nguy hiểm hơn, tại kho thứ nhất, ta còn hơn 100 thân DKB đơn vị vừa nhận từ đường trường Sơn vào, và hàng trăm quả đạn cối các loại khác chưa kịp chuyển đi. Đồng chí đi ngay về trung đội 1. Lệnh của tôi, điều hai tiểu đội của trung đội 2 trở về đánh địch. Nhớ nhá, nói với anh em, càng nhanh càng tốt. Rõ. Người chiến sĩ nhận lệnh rồi chạy vụt đi. 30 phút sau, ở hướng đông bắc tại đồi Cây Giang, đã nghe tiếng đề pa cối 82 của trung đội cơ động tiểu đoàn do binh khang chỉ huy phát hòa. Tiếng cối ủng oàng rồi cấp tập. Hàng trăm quả rơi vào một cánh rừng trước mặt. Rừng như biển khẽ trao động xôn xao một lúc rồi chìm nghỉm Ở nơi đó, theo quan sát của Khang, địch đang co cụm đội hình để tổ chức di chuyển về hướng đóng quân của đại đội ba. Nhưng tham mưu trưởng binh Khang đã nhầm. Trên đài quan sát của đại đội báo về nơi pháo cối ta vừa bắn, chỉ là một khu rừng mà bên dưới lồn nhổn nhiều hòn đá cuội, tuyệt nhiên không có một tên địch nào ở đó. địch sau khi đổ quân, chúng lặng lẽ di chuyển ngược về hướng đông, rồi ngoặt sang đường khác, bắt đối với mũi thứ nhất chủ trương đánh lên chiếm cao điểm một hai chín mươi. trời ơi, mấy cha nắm địch như thế, làm bất Toi hơn một trăm quả đạn cối tám mươi hai của dân của nước rồi còn gì? Đồng lẩm bẩm vẻ tiếc đuối xót xa. Hai tiểu đội của trung đội hai quay về tiếp sức cho tiểu đội đang giữ khu vực kho, tuy có chậm một chút, nhưng hóa ra lại làm cho địch bất ngờ. Dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Đồng, các chiến sĩ dùng B-40 đánh tạt sườn tiêu diệt hàng chục tên lính Sài Gòn. Những tên còn sống kêu la hoảng loạn chạy bật trở lui, bỏ lại toàn bộ số vũ khí DKB mà chúng ta thu được trước đó. Các chiến sĩ của trung đội 2 tiếp tục truy đuổi, đẩy địch tụt xuống chân dốc. Tranh thủ thời cơ, đồng tập trung bộ đội chuyển số đạn DKB về kho dự phòng phía sau. Nhưng cũng thật là lạ. Không hiểu vì sao, địch đã biết chắc đó là kho vũ khí của cộng quân mà vẫn không đánh tiếp. Câu hỏi ấy, mãi hai hôm sau, đơn vị đồng bắt sống được một tên tù binh. Và qua lời khai của hắn thì ta mới biết vì chúng sợ cộng quân nghi binh gài bẫy nên bỏ cuộc di chuyển sang hướng đông. Có tiếng máy bay trực thăng phành phạch, đồng giật mình tưởng địch đổ quân tiếp. Nhưng vừa lúc đó, có tiếng người kêu thảng thốt từ ngoài bìa rừng vọng vào. Đại đội trưởng ơi! địch đang đánh lên cao điểm 1290 rồi! Đồng nhìn lên chóp núi phía tây. Hai chiếc trực thăng UH-1A thay nhau lao xuống phóng rocket. Khi hết đạn, chúng rút ra vòng ngoài. Rồi một tốp máy bay phản lực A-37 bổ nhào cắt bom tới tấp xuống đỉnh cao điểm. Mẹ khỉ! Cao điểm mươi là mục tiêu chính rồi. Bọn địch định ăn nằm lâu dài ở đây chắc. Trận đánh, một bên là một tiểu đoàn địch, với một bên chỉ có một tiểu đội của trung đội 2. Chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng ác liệt. Tương quan lực lượng rõ ràng là không có lợi cho đơn vị của đồng. Mũi địch chuyển từ hướng Bắc đánh lên hướng Tây dưới chân cao điểm một hai chín mươi rất có thể sẽ đụng đầu với hai tiểu đội của trung đội ba do trung đội trưởng bùi chỉ huy nhân bảo như thần bảo trung đội của bùi đến được chân dốc phía tây vừa triển khai đội hình chiến đấu thì gặp địch do chủ động nên ta nổ súng trước tiêu diệt tại chỗ hơn hai mươi tên lính sài gòn địch hoảng hốt co cụm lại Rồi gọi máy bay trực thăng đến oanh tạc bằng rocket. Trận không kích kéo dài chừng 30 phút đồng hồ, rồi chúng rút. Bộ binh địch bắt đầu tổ chức đợt tiến công lần thứ hai. Cuộc đấu kéo dài đến tối mịt, nhưng địch vẫn chưa hợp quân được với mũi thứ nhất để lên chiếm cao điểm 1290. Đêm tối như mực, địch không dám tấn công tiếp. Sang ngày hôm sau, khi Sương Mai còn bù đặc, địch chủ động mở đợt tiến công vào trung đội ba của Bùi. Đứng trên đài quan sát, đồng hồi hộp lo lắng cho trung đội ba, tụt xuống đi gấp sang đội cây gian, ý định gặp mưu khang xin chi viện pháo cối 82 ly, nhưng cũng đã quá chậm. Tiểu đoàn với yêu cầu trung đội cối khẩn trương cơ động sang phối hợp đánh địch với đại đội một. Trước đó 15 phút. Suy nghĩ một lúc, biết chắc là địch đã bị hút hết lực lượng về hướng cao điểm 1290. nên khả năng tiến quân của địch vào vị trí kho đơn vị cũng đã không còn. Đồng quyết định điều trung đội 1 đang ở hướng Bắc đánh tạt sườn từ phía sau đội hình địch. Nhờ thế mà giải nguy được cho trung đội 3 của Bùi. trung đoàn trường trung đoàn một huỳnh độ cầm ống phôn máy điện thoại giọng giận dữ bừng bừng anh bắn tin nào đó rồi ơi anh biết lúc này mất từng đó quả đạn cối tám mươi hai là bao nhiêu tiền của dân và máu của chiến sĩ không anh nói gì do trinh sát nắm tình hình địch không chắc à không như anh nói phải không là do bộ đội không nắm vững kỹ thuật dùng súng cối à Qua cách đối thoại, chắc là bên kia đầu dây là trợ lý tham mưu tiểu đoàn Khang, người trực tiếp chỉ huy trung đội cối 82 ly đánh địch phối hợp với đại đội 3. Nhưng bắn trác chật lất hết cả. Rồi cũng liền sau đó, lại thấy tiếng độ cười sằng sặc nói oang oang trong phone. Thôi được, rút kinh nghiệm, nhưng mà lần này chọn vị trí đặt pháo phải tính toán cẩn thận đấy. Và nắm tình hình địch chắc chắn rồi mới khai hỏa. Máu nắng của độ là như thế, lên xuống như là chiếc hàn thử biểu. Trung đội cối khang rút về đến gần đồi đó, có lệnh của tiểu đoàn trường tính dừng lại, yêu cầu chuyển sang phối hợp với tiểu đoàn sản xuất của ông Thủy Lừa. Theo trinh sát của ta, có một đại đội lính Mỹ, Đang hành quân đi về hướng Nam, gần dốc ông đồi. Rút kinh nghiệm lần đánh trước, Khang tổ chức ngay một đài quan sát ở phía trước để bám mục tiêu. Khang hỏi tổ đài. cự ly địch hành quân như thế nào? Trên đài quan sát báo xuống. Đội hình địch đang dồn lên, chuẩn bị vượt qua suối dâu. Khang sướng sơn. Đây là cơ hội chết của chúng đây. Rồi lệnh. Trung đội chuẩn bị. Đội hình triển khai cấp tốc. Các khẩu đội khẩn trương lấy tọa độ góc chuẩn, tầm, cự ly và hướng bắn. Từ đài quan sát, tiếng người chiến sĩ nói như reo Ngon quá anh Khang! Anh Khang ơi! Ngon là ngon sao hả? Chúng bắt đầu vượt suối. Chỗ này nước sâu. Chúng phải hai tay cầm súng, dơ cao trên đầu, nên đi rất chậm ạ. Khang hỏi lại, có chắc không? Chắc. Lần này, nếu mà bắn vịt rời nữa là chết với ông độ đó, chú mày ạ. Một tiếng cười khe khẽ vẻ tự tin của người chiến sĩ trinh sát. Em biết rồi mà. Được, trung đội chú ý. Lời các khẩu đội trưởng đồng loạt nhắc lại khẩu lệnh của Khang. Khẩu đội 1, khẩu đội 2, khẩu đội 3 xong bắn tiếng khang hồ rất khoát loạt đạn đầu chín quả nhưng đạn bay mất hút một lát mới nghe tiếng đổ oàng oàng những đụn khói bốc lên cách mục tiêu xa đến hàng trăm mét hỏng rồi đạn bay quá xa khang đổi giận cậu làm ăn thế lấy lại cự ly đi rõ hướng nam góc tầm khang lại hồ ba mươi sáu quả cấp tập bắn đạn lao vun vút xé gió nổ ầm ầm trên đài quan sát người chiến sĩ nhìn thấy những cột nước bùng lên lấp lánh dưới nắng mặt trời như những chùm hoa thủy tinh đẹp quá nha à chúng chết nhiều lắm